Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện của Tố Nga. Sau một thời gian đau khổ và bị chồng giằng vật và cuối cùng là anh ta bắt Tố Nga phải đi theo mình ra ngoài Bắc. Tố Nga rất là đau khổ nhưng bởi vì mình là người có lỗi cho nên không thể nào từ chối được. Rồi một buổi sáng, gần đến ngày phải ra Bắc theo chồng thì Tố Nga nhận được một lá thư. Dù không nói ra Ai cũng biết là thư đó là thư của trọng quý, mà không hiểu trong thư nói những chuyện gì, thì chỉ thấy tố nga chắc lưỡi, lắc đầu, tay cầm bức thư xăm xăm đi lên lầu, trên mặt hai hàng nước mắt nhiễu giọt. Cảm vân ở trong phòng, ngồi tại cái ghế để dựa bên cửa sổ, một tay thì ôm con trong lòng, còn một tay thì cầm cái lược nhỏ mà chải tóc cho nó. Chính hội lúc này đã được 5 tuổi, đi rất giỏi mà nói cũng rất nhiều. Nó cầm tấm hình của cha nó mà coi, rồi ngước mặt lên hỏi mẹ nó: "Má, má nói ba về mà sao lâu tới quá vậy má?" Cẩm Vân chưa kịp trả lời thì Tố Nga ở ngoài xô cửa phòng bước vô, cầm cái khăn mù xoa so, chậm vào cặp mắt liếc lệ mà sau nước mắt thứ tuôn rơi. Cẩm Vân bồng con đứng dậy, mắt ngó chị chân chân và hỏi: Chị bằng lòng theo anh hai cũng phải lắm rồi, mà sao chị buồn rầu dữ vậy? Tuấn Anh ngồi xuống trên giường và lắc đầu đáp: Chị, chị phải chết mới xong, cái thân chị đó không có thể sống được nữa. Cẩm Vân nghe chị nói như vậy, thì trau mày rồi bồng con bước ra ngoài. Đứng trên đầu thang lầu kêu con lại mà biểu bằng tránh hội xuống dưới chơi Chừng nàng trở vô phòng Nàng thấy Tố Nga ngồi trên giường mà khóc rắm rứt Thì nàng khép cánh cửa lại Rồi ngồi một bên chị mà nói Chị còn gì chi Mà mà làm cho chị sầu não nữa hay sao hả chị hai Đấy nè Em coi đó Em coi đó thì biết Tố Nga vừa nói vừa trao phong thơ nàng mới đọc hồi nãy cho cảm vân cảm vân mở thơ ra mà coi thì thấy trong thơ nói như vậy thư cô hai đã mấy năm nay tôi mới được thơ của cô mà tôi đọc thơ của cô rồi thì tôi buồn cô nhiều lắm cô hai ơi vì có lời của cô dặn dò cho nên tôi phải dâng lời Tôi không dám cho cô thấy mặt của tôi nữa. Nhưng mà tôi đã từng nói với cô là tôi sẵn sàng đứng một bên mà bảo hộ cho cô. Hãy ngày nào cô có chuyện gì nguy hiểm thì tôi sẽ sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Mấy năm nay cô vì tôi mà não lòng thẹn mặt. Tại vì sao cô không chịu báo cho tôi hay tin sớm đặng tôi kiếm cách mà cứu cô. Cô cứ để ôm sầu ấp thảm một mình hoài như vậy. Tuy cô không nói rõ ra, nhưng mà tôi đã biết chắc là tại cô sợ tiếng đời cười chê, cho nên bấy lâu nay cô bó tay mà chịu thua chồng. Rồi bây giờ cô quyết liều thân mà đi theo chồng. Tôi xin phép cô cho tôi nói thiệt với cô. Cô muốn vùi lắp thân của cô Mà tôi đây Là một người nặng tình cùng cô Tôi không thể nào để cho cô làm như vậy đâu Tôi không chịu cho cô Và thằng con của cô Gần cái người bạc tình đó nữa Tôi nhất định cứu giớt cô khỏi tay người chồng đó Dầu cô không cho Tôi cũng sẽ làm Tôi Tôi nhất định phải làm Phải quấy không cần biết ai chê cười mặt họ. Tôi biết cái ngày nào tàu chạy ra ngoài miền Bắc rồi. Ngày đó tôi sẽ đón tại cầu tàu mà bắt cô ở lại. Tôi thề là thà tôi tán gia bại sản, thà là tôi bắn chết cùng sinh rồi tôi đi ở tù. Chứ tôi không nỡ để cho đứa tiểu nhân nó đầy đọa cái thân của người mà tôi thương mến nữa. Bời nào, tôi cũng cứu cô, và cứu con của tôi. Tôi cứu rồi, giàu cô có nghĩ tới tôi hay là không, tôi cũng cam chịu mà thôi. Bổn phận của tôi, tôi phải làm. Từ giả cô, đợi ít bữa nữa, chúng ta sẽ gặp nhau. Ký tên Trọng Quý Cảm vân đọc hết bức thơ của Trọng Quý rồi, thì nàng biến sắc mặt vây lại hỏi Tô nga. Cha chả thấy thấy nói hẳn hòi quá em sợ thấy làm thiệt đó vậy vậy chị liệu làm sao bây giờ chị hai? qua bây giờ đó người không có hồn qua không biết tính tính cái kế chị hết á Thôi thì qua qua chết hết cho em chưa rồi chị tính như vậy sao được? qua vì qua vì cái danh dự nên qua phải bỏ mẹ, qua phải nhiều cái thân của qua. bây giờ thầy trọng quý thấy thương quá mà thấy quyết làm cho qua phải mang tiếng một là gái mà lấy hai chồng thì qua còn sống làm cái chi nữa, hệ xấu hậu thì thằng qua phải chết, thôi thì trà chết trước cho khỏi mang tiếng xấu với đời, để thầy trọng quý làm đố bể ra rồi đó thì càng thiết ngục mà thôi. Cẩm Vân ngồi nghe tú Nga nói, chắp tay lên trán mà suy nghĩ. Tố Nga khóc tấm tức rồi lại tiếp tục nói: "Quá xin gửi má với thành phụnh sanh lại cho em môi dũng dùm qua. Tâm sự của Hoa đó, duy chỉ có một mình em biết thôi. Qua có chết rồi đó, Thì em đừng đừng có hở môi cho ai biết mà xấu hổ tổ tông môn của Hoa nha." Còn bốn năm bữa nữa tàu mới chạy nè Em khuyên chị đó, chị cự hẳn với anh hai đi Đừng có chịu theo ảnh Ảnh giỏi làm thì ảnh làm đi, làm phúc đi cho rồi Nó rầy rà ra đây đó Thì, thì qua mang tiếng xấu mà thôi Thì bề gì cũng đâu có giấu được Tha là ở nhà đây nè Ảnh làm rầy nội nhà mình biết hà Chứ để ra cầu tàu đó Mà thầy trọng quý ngăn cản ảnh á Mà làm rầy ra ra là thiên hạ bước hết Vì qua sợ tiếng xấu Nên mấy năm qua sầu não đêm ngày Ăn ngủ không có được Bây giờ có lẽ nào qua lại bui cái xấu của qua ra hay sao Thôi thì em đừng có tính kế gì hết Qua xin em thay thế cho qua mà nuôi dưỡng dùm má chăm sóc con dùm dụ dù quá tội quá làm thì quá chịu. Thông qua đó nếu sống thêm ngày nào thì khổ hơn ngày nấy chứ không có vui thêm gì. Chị đừng có tính quấy như vậy, không có nên đâu. Chuyện gì cũng chuyện gì mà phải chết. Thôi xin chị cho cho phép em hỏi chuyện điều này nha. Tại sao mà chị chịu thêm hai sao bắt Chị đi như vậy không đi sao được? Vợ chồng có hôn thú đèn hoàng nếu không đi đó thì nó thương với tòa rồi rồi nó bắt rồi nó lại nói bậy nói bà cần thêm xấu hổ nữa mà cái xấu này đó chẳng phải là xấu một mình qua mà thôi nó làm gì ra rồi xấu với cha mẹ anh em của qua nữa chứ có phải qua muốn đi làm rồi vì qua sợ xấu tông môn mình nên qua mới liều cái thân của qua chứ Chị Hai. Em tính như vậy nè. Để em thưa cho chị nghe coi coi có được hay không nha. Sáng mai đó chị nói với anh Hai rồi chị muốn xe hơi về ta Vinh luôn, rồi thăm mát, nhưng dịp đó chị đi thẳng qua Cần thơ chị cắt nghĩa lợi hại cho thầy trọng quý nghe, rồi đắn thấy có đầy ràng ngăn cản hay là thấy em thấy, thấy là người học giỏi mà thấy lại kính trọng chị lắm đó. Em chắc đó hệ chị nói đó, thì thầy nghe lời liền ha. Làm như vậy đi chị hai, thì uh, em nghĩ là chị đi mới êm, khỏi có mang tiếng gì hết á. Tố Nga nghe Cẩm Vân khuyên mấy lời như vậy, thì đồng ý. Nàng gật đầu và nói. Em tính như vậy đó, thì cũng được. Hoa sẵn lòng muốn đi thăm má lắm. Mà mà gặp thầy trọng quý, khó quá hà. Hoa biết nói với thầy gì giờ. Thôi thì em chịu khó đi dừng qua được không? Hoa bây giờ đó hết hồn hết trí rồi. Em đi với Hoa, đặng chừng giác mặt thảy đó, em giúp lời nói tiếp với Hoa ha. Chị muốn em đi theo đó, thì em đi với chị. Mình đem hết hai đứa nhỏ theo luôn, rồi mình về Trà Vinh thăm má trước, rồi mình đến Cần Thơ ha. Hai cô bàn kính tới đó, thì bỗng nhiên nghe tránh hội với phùng xanh la khóc ôm sòm ở tầng dưới. Cho nên hai người lật đật lao nước mắt, Rồi dắt tay nhau đi xuống lầu. Chiều hôm đó, Cơm dọn xong rồi, Tố Nga, Cẩm Vân với Phùng Xuân, Ngồi lại bàn mà ăn. Tố Nga ôm ấp sầu não ở trong lòng, Cho nên lơ lửng, Cứ ngồi chống đũa mà ngó, Chứ mà ăn không được. Cẩm Vân quyết thi hành kế, Cho nên nhân dịp đó, Nàng mới làm bộ rủ Tố Nga mướn xe hơi, Về láng thế thăm mẹ một bữa, rồi sẽ trở lên sửa soạn để xuống tàu. Tố nga cũng chịu đi. Phùng Hưng thì không về đây là kế đã sắp đặt sẵn, nhưng mà vì chàng sợ Tố nga về láng thế, rồi ở lại trển kể tàu, cho nên chàng cản trở không cho chịu đi. Tố nga thấy vậy biến sắc và nói: thầy ở với tôi đó. thầy ở ở ác lúc, thầy bắt tôi phải bỏ mẹ mà theo thầy. Bây giờ tôi về, tôi lấy mẹ tôi đặng tôi đi. Thì thì thấy cũng không cho nữa hay sao? Mình muốn đi á thì à xe hơi mà đi. Rồi tôi cũng đi nữa. Tôi đi theo quá đặng tôi cũng từ giá giả má luôn thể chứ. Cảm ơn thấy cái kế không thành. Nàng lấy làm bối rối cho nên ngó tố nga rồi buông đũa đi uống nước. Đi hôm đó hai nàng to nhỏ bàn tính với nhau thế nào không biết mà sáng hôm sau, Tố Nga không chịu đi lắng thế, lại kêu Cẩm Vân mướn xe hơi đi một mình, xuống đàng nị rước giùm mẹ lên Sài Gòn, chặng mẹ con gặp nhau đôi bữa rồi nàng mới xuống tàu. Phùng Xuân thấy Tố Nga không đi thì chàng làm lơ, không tính tới chuyện đi từ giả mẹ vợ nữa. Cẩm Vân biểu thằng điệu đi mướn một cái xe hơi đem lại, rồi nàng mặc áo xuyến đẹp, quần lãnh đen, đi giày nhung đen đầu cũng toàn khăn màu đen leo lên xe đi một mình để con ở tại nhà mà cũng không đem theo vật gì hết xe chạy ra khỏi chợ lớn rồi nàng mới tính để đi thẳng xuống Cần Thơ mà nói dìm việc của tố nga cho xong chừng trở về sẽ qua trà Vinh mà rước mẹ nàng kêu sốp phơ mà dặn đi Cần Thơ rồi ngồi khoanh tay mà lo tính coi chừng giáp mặt với trọng quý phải nói làm sao cho chàng siêu lòng. Đặng cứu danh dự cho chị chồng Xe chạy thật là mau Mới gần một giờ đã tới Cần Thơ Cẩm Vân vừa đói bụng cho nên Biểu shopper kiếm nhà hàng mà ghé Đặng cho nàng ăn cơm Xe ghé ngay một tiệm bán cơm tay Cẩm Vân vô ngồi Kêu bồi Biểu đem vài cái trứng gà với một tách sô-cô-la Lúc thằng bồi đem ra Nàng mới hỏi à, Thầy Lữ trọng quý mấy năm trước thấy buôn bán lúa không biết nhà thấy ở đâu anh ha à, có phải cô hỏi ông ông bác dạ quý phải không dạ phải dạ thưa nhà ổng ở trên kia kìa ở giữa đường đi bình thủy á ở đây lên đó xa hay gần ui gần xịt xe kéo nó đi chừng cắt rưỡi bạc hả cô ơi vậy mấy người kéo xe họ biết nhà ổng không dạ biết hết chứ cô muốn đi để tôi kêu xe cho nhưng nó không biết đó, thì tôi chỉ đường cho nó đi. Lúc đó có một chiếc xe kéo đi ngoài đường, thằng bồi mắt người xe kéo vô, rồi hỏi nó có biết nhà ông bác Vật Quý hay không. Người kéo xe nói là biết. Cẩm Vân bèn bảo ở chờ một lát, đặng kéo nàng đi. Ăn uống xong, Cẩm Vân bước ra, dặn sốt phơ đậu xe hơi tại đó, mà chờ nàng, rồi nàng lên xe kéo mà đi. Xe chạy lên đường Bình Thủy khởi châu thành chừng ít trăm thước, rồi ngừng ngay một cái nhà ngói lớn, người kéo xe dây lại nói rằng: ừ, thưa cô, nhà của ông bác dật là nhà này nè. Cẩm Vân bước xuống xe, đứng dòm vô nhà, thì thấy ngôi nhà ở kinh dinh chính giữa có một tòa nhà lớn, bên tay mặt một lẫm lúa dài hơn mười mấy căn, vườn trồng cây trái rất là nhiều, phía trước sân trồng bông hoa. Dọc theo con đường lại có hàng rào song sắt, rõ ràng là một à, nơi ở của người đại phú. Nàng thấy cửa ngõ mở thì nhà lớn cửa lại đóng bịch bùng. Nàng nghĩ Trọng Quý đi khỏi cho nên trong lòng có hơi lo, nàng lấy làm ái ngại, nhưng mà đã đến đây rồi, không lẽ còn dụ dự được, cho nên nàng sửa soạn rồi thủng thẳng bước vào. Có một đứa con trai đứng ở trước cửa nhà bếp, ngó thấy Cẩm Vân vô sân Không biết là ai cho nên trong mắt mà ngó Cảm vân cũng ngó nó Rồi phân phân đi vô chừng lại gần nó nàng bèn hỏi Phải nhà ông bác vật ở đây không? Dạ phải Ông bác vật với bà bác vật có ở nhà không? Dạ thưa ông của tôi đi khỏi Cô ở đâu xa lắm sao mà cô không biết à, Ông tôi có một mình chứ đâu có bà nào Ờ tôi tưởng Ông đã cưới vợ rồi chứ Dạ không có Hồi ổng ở bên Tây về, ổng cưới vợ, rồi bà tôi bị mất. Từ mấy năm nay, ổng không có cưới vợ khác nữa. Vậy ổng bắt giật đi khỏi, mà anh có biết ổng đi đâu không? Ổng có nói ổng đi chừng nào về hay không ạ? Dạ thưa, ông tôi đi vô trong chành lúa. ổng nói là chiều nay, ổng mới về, rồi ổng đi Sài Gòn. Vậy chành lúa ở đâu? Dạ ở đường đi vô cái răng á cô. Vậy xa hay là gần... Giá gần xịt ở chợ vô đó chừng mấy cây số à. Vì đường ở trong chành lúa đó đi xe hơi vô được không? Dạ được chứ. Từ hồi năm ngoái đến năm nay ông tôi sắm xe hơi ra vô chành lúa hoài. Ở đây vô đó xe chừng chạy chừng 5 7 phút là cô ơi. Tôi có việc cần muốn nói chuyện với ông bác giật gấp bây giờ đây nè. Anh làm ơn anh ngồi xe kéo của tôi kia mà đi mời ông về đặng cho tôi hỏi chuyện chút được không? Mặc là tôi không biết đường Chứ không tôi đi thẳng vô trống Khỏi mất công anh làm gì Dạ được chứ Vậy thì cô viết cho tôi mấy chữ đi Tôi cầm vô cho ông tôi coi Đặng ổng liệu như về được Thì ổng về Thằng bồi ấy kêu hai đứa nữa Biểu mở cửa nhà trên Mời Cẩm Vân lên Rồi chỉ bàn viết mà xin nàng viết Ít chữ cho nó cầm đi Cẩm Vân cầm lấy Viết mấy chữ giống như vậy. Tôi là Cẩm Vân, em dâu của chị Tố Nga ở trên Sài Gòn, có việc gấp muốn tỏ với ông, vậy mời ông dìa cho tôi nói chuyện một chút, vì tôi không đợi lâu được. Cẩm Vân viết rồi trao cái giấy cho thằng Bồi, nó mời nàng ngồi chơi, rồi đội nón lên xe kéo mà đi. Cẩm Vân ngó cùng trong nhà, thì thấy nhà cách theo kiểu Việt Nam, ở trong có ba bàn thờ, xong ở phía ngoài lại dọn bàn ghế theo kiểu cách của Tây mà chỗ nào cũng lau chùi, quét tước sạch sẽ, không có một chút bụi. nàng coi trong nhà rồi ra đứng dựa cửa, mà xem bông hoa cảnh vật. chẳng bao lâu, có một thằng bồi ra mời nàng vô uống nước. nàng vừa bước vô nhà thì nghe tiếng kèn xe hơi bớt vang rần, rồi kế đến một cái xe quẹo vô cửa ngõ. thằng bồi đứng dậy ngó ra và nói: ừ, xe quan tôi về rồi. cảm ơn. ngó thấy một người mặc đồ tây đang cầm tay bánh. Dựa bên có một thằng con trai ngồi, còn ở phía sau thì bỏ trống. Nàng nghĩ là người cầm tay bánh đó là Trọng Quý, nhưng mà xe vô sân rồi lại chút chạy tốt ra phía sau, cho nên nàng coi mặt không kịp. Nàng ra cửa đứng mà chờ. Trọng Quý đi dài cao su trắng, đầu đội nón trắng, mình mặc quần áo cũng trắng mà áo sơ mi, cổ lật, áo u học không có gài nút, ngừng xe rồi thì xuống xe xăm xăm, trở ra phía trước thềm. Chàng vừa thấy Cẩm Vân thì lột nón mà chào Cẩm Vân liền đáp lễ và hỏi Bấm ông, phải ông là ông bắt giật hôn Thưa phải, xin uh, xin mời cô vô nhà Bây giờ vì tôi có chuyện gấp Nên tôi mới dám làm rộn ông Xin ông miễn phiền cho Dạ đâu có gì Xin cô đừng có ngại Mời cô vô đi Cẩm Vân vô trước chồng quý theo sau Chàng mời nàng ngồi tại bộ ghế salon ở giữa Rồi kêu bồi biểu lấy nước cẩm vân liền nói xin ông chứa nhọc lòng tôi mới uống nước xong đây để tôi nói chuyện riêng với ông một chút thôi rồi tôi về liền ừ, cô cô xuống có một mình hay là có cô chị hai đi với cô không dạ tôi đi có một mình hả như vậy cô hai cổ có được thơ của tôi không dạ tôi có có được thơ mà sao cổ không xuống cả nếu vậy chắc là cổ nhất định theo chồng cổ hay sao Cẩm Vân chưa kịp mở chuyện mà nói đã bị Trọng Quý giành nói trước, mà chàng nói nghe trầm hẫm quá, bởi vậy nàng bối rối ngồi yên tại đó, không biết làm sao mà trả lời cho xuôi. Trọng Quý rùng vai, thò tay vào túi móc gói thuốc ra, đốt một điếu, hút và nói tiếp. "Cô nói thiệt với cô, tôi tức quá. Tôi không hiểu là cô hai nó có muốn làm sao. Cổ gặp một người chồng làm cho cổ đau khổ như vậy." Cô nói là cô không thương nữa Không thương Sao mà mấy năm nay còn để cho nó theo đuổi làm chi Rồi bây giờ nó còn bắt đi với nó Lại còn Chịu đi theo nó nữa Kỳ quá Tôi nhờ cô Chừng cô về cô làm ơn cô nói dùm với cô hai Tôi khuyên cổ xuống đây đó, Mà ở với tôi Hay là cổ muốn tôi đi rước cổ đó Thì cổ cho tôi biết ngày nào Giờ nào tôi sẽ đem xe đến Và rước cổ liền tôi hứa chắc rằng nếu cổ bằng lòng làm vợ chồng với tôi đó, hãy cổ bước chân về nhà tôi đó, thì sự nghiệp của tôi ở đây là sự nghiệp của cổ, danh giá của cổ cũng là danh giá của tôi, tôi đủ sức tôi bào chữa cho cổ, dù chồng cổ có nói cái gì đi nữa, có làm dữ thế nào đó, tôi cũng chịu hết. Cô nói dùm với cô hai đó, từ nay cho tới bữa tàu chạy, cổ xuống nhà tôi giờ nào cũng được hết đó. Nếu mà cổ không nghe lời tôi á thì bữa cổ xuống tàu, tôi sẽ tới tại cầu tàu mà mà tôi bắt cổ lại đó. Xin thưa quý vị, quý vị vừa nghe tiếp truyền dài kể làm người chịu của nhà văn Hồ Biểu Chánh.